Ma, người phụ nữ ấy đã thông báo với mẹ cô có một việc hết sức bất ngờ rằng em gái cô nahara đã kết hôn điều này khiến cho bà sai ra đau khổ vô cùng bà không muốn tin vào sự thật này ngay lập tức bà đi gặp abba và yêu cầu ông ta trả lại con gái mình bà gặp lại nahara và cầu xin con gái quay về Nhưng Nara kiên quyết không nghe, đến cả lời khuyên của Aziza cũng không có tác dụng. Nara đã thể hiện thái độ bất cần chống đối với mẹ. Cô bảo vệ tình yêu đối với người chồng của mình. Sarah và Aziza đành bỏ về trong sự buồn bực, bất lực và lo lắng. Cuộc sống của Nara như thế nào? Quý vị và các bạn cùng theo dõi những trang tiếp theo của tiểu thuyết Những người nuôi dưỡng bổ câu của nhà văn mỹ Alice Hoffman, bàn dịch của Lê Đình Chi. không phải là người đàn ông dành cho tôi vì anh sẽ không bao giờ chấp nhận phần ẩn kín của con người tôi. Anh gọi tôi là con cừu nhỏ, là bổ câu, là cô gái yêu quý của anh. Nhưng tôi không là bất cứ thứ nào trong số chúng cả. Tôi bắt đầu né tránh nơi hẹn hò của chúng tôi. Anh, người đã biết về tôi như một người chồng chờ đợi bên đài phun nước bồn tròn vì tôi. Nhưng tôi Chỉ đứng quan sát từ trong bóng tối Giống như các thiên thần quan sát con người chúng ta Từ nơi xa xăm cô quạnh của họ Tôi thèm muốn thứ tôi mơ về Thứ tự do đã một thời tôi từng có Trong những giấc mơ của mình Tôi hỏi người bố của em gái tôi Liệu ông có nhìn thấy con người Ở sâu trong cốt tùy của tôi không? Ông buồn bã nhìn tôi và không trả lời Vì ông đã mất tất cả chúng tôi Và không thể dõi theo hay trả lời Ngay cả trong giấc mơ cũng không Tôi bắt đầu mặc chiếc áo tunic cũ Từng thuộc về em trai tôi Cái áo màu nâu được nhuộm bằng vỏ quả óc chó Đem đến cảm giác thật mềm mại khi mặc vào Ngay lập tức tôi cảm thấy thật thoải mái, dễ chịu Tôi tết tóc thành búi cài lại bằng một cây châm đồng thau dưới tấm khăn đội đầu như thế tôi có thể lang thang khắp trong pháo đài một cậu con trai vô danh vô cùng biết ơn khi không bị ai chú ý tới lần đầu tiên kể từ khi chúng tôi tới đây tôi lại là chính mình tại khu chuồng bồ câu chúng tôi lo lắng về người phương bắc ở nơi gian cầm chúng tôi đã qua tháng yard nhà... Và đã gần tới mùa hè tháng suy văn, khi cái nắng cùng lúc bốc lên từ trung tâm của trái đất và xối xuống từ bầu trời phía trên đầu. Người phương Bắc chẳng là gì với chúng tôi cả. Một người tù bị giam trong một tòa tháp. Một người đàn ông gần như chỉ biết lắp bắp vài từ bằng ngôn ngữ của chúng tôi. Một kẻ được làm từ băng và không hề được sinh ra để có mặt giữa chúng tôi. Thế nhưng hơn sáu tháng đã trôi qua, một người khác hẳn đã chết vì đói, nhưng người khác hẳn đã không có dây và tất cả chúng tôi quan tâm tới nhu cầu của anh ta. Có lẽ chúng tôi đã quên mất anh ta chỉ là một nô lệ. Thái độ im lặng cam chịu của anh ta đã khiến chúng tôi trở nên thân thiết với người nô lệ, vì với chúng tôi anh ta không giống những người đàn ông khác. Chúng tôi không hề sợ sức mạnh hay sự phán xét của anh ta. Trong nhiều điều, anh ta đã làm chúng tôi ngạc nhiên. Không gì đáng ngạc nhiên bằng việc anh ta đã nói ra tên thật của mình trước khi bị bắt giữ. Những người khác đã kinh ngạc trước sự tiết lộ này. song tôi hiểu, vì sao anh ta lại nói ra một chi tiết riêng tư đến thế? Biết tên một người đàn ông đồng nghĩa rằng anh ta thuộc về bạn. Đổi lại, cho dù bạn có định chối bỏ bằng cách nào đi chăng nữa, bạn cũng thuộc về anh ta. Lần đầu tiên, Nguyen nhìn thấy tôi dương một cây cung lên. Vào tháng trước khi anh ta bị bắt, người nô lệ đã biết là tôi mang trong mình nhiều phần nam tính hơn nữ tính. Anh ta là một chiến binh mạnh mẽ và nhận ra điều tương tự trong tôi. Đáng ra thì tôi nên thận trọng hơn. Nhưng vì đã quá quen thuộc với việc sử dụng vũ khí, tôi không thể che giấu được niềm vui cũng như kỹ năng của mình. Tôi biết qua thái độ của người phương Bắc rằng, anh ta nhìn thấy ở tôi một người anh em. Ai đó anh ta có thể đi săn cùng ở một thế giới khác vào một thời điểm khác. Khá lắm, anh ta nói với tôi, sau khi tôi thử xong những mũi tên tự chế tạo cho Amran. Những người phụ nữ đã quay trở lại khu chuồng bổ câu Tôi đang thu nhặt các mũi tên Nhổ từng mũi một ra khỏi thân cây ô liu Được dùng làm bia Phải, chúng rất đẹp Tôi lịch sự nói Khi đó anh ta phá lên cười Anh ta có cách phát âm thứ ngôn ngữ của chúng tôi thật kỳ lạ Chúng dường như thật lạnh lùng khi được anh ta nói ra Vì thế mà nghe có phần thẳng thắn hơn Đẹp ư, ý tôi nói là khả năng bắn cung của cô ấy. Cô đã bắn hạ bao nhiêu người rồi. Tôi hạ mắt xuống để anh ta không nhìn thấy tia sáng của sự thật lóe lên. Anh nghĩ rằng tôi tấn công các nạn nhân của mình trong lúc ngồi bên khung cửi mỗi buổi tối chắc. Anh ta cầm lấy bàn tay tôi và ngắm nghía các vết chai. Những vết chai này không phải từ khung cửi. Anh ta hướng dẫn tôi cách sử dụng vũ khí của dân tộc mình, như thế đang dạy dỗ một cậu em trai. Những người nô lệ không phản bội lẫn nhau, và dù không phải tôi đang bị xiềng xích, tôi cũng là nô lệ của sự thật về con người tôi đã được sinh ra. Người đàn ông có tên là Wenner này, là một người thầy tốt, kiên nhẫn, luôn hơn cả sẵn sàng chia sẻ những bí mật anh ta biết về chiến trận. Khi tôi gắn chiếc lông vũ vào đuôi các mũi tên, gắn chặt chúng vào thớ gỗ giống như dân tộc anh ta vẫn làm. Các mũi tên bay đi với tốc độ nhanh hơn. Tôi dành hàng giờ luyện tập đằng sau khu chuồng bổ câu. Có lần tôi bắn rơi một con bổ câu của chính chúng tôi. Con chim đang bay ở xa tới mức bất cứ ai cũng có thể nhầm là một vầng mây nhỏ. Ngoài nở dạy tôi nghệ thuật sử dụng cung co the nham la mot vang may nho ngoai la day toi nghe thuat su dung cung cách thở trước khi kéo căng dây cung, sau đó đợi thêm một nhịp tim nữa rồi mới buông dây. khoảnh khắc đợi thêm một nhịp tim nữa đó đã chứng tỏ nó quả là một phép màu, nó đem đến cho mũi tên sự sống, hơi thở và tốc độ. ngoài là nói về một sinh vật giống hươu ở quê hương anh ta, có khả năng chạy nhanh hơn gió hơn cả những con báo trên sa mạc, nhanh tới mức Chỉ những con chim mới có thể đua tài cùng với nó. Đó chính là điều chúng tôi mong ước với vũ khí của mình. Những chiếc lông vũ biến các mũi tên thành những con chim có thể lao vút đi trong không trung. Khoảnh khắc đợi thêm trước khi mũi tên được phóng đi, cũng giống như cách một con chim nhào xuống, tích tụ sức mạnh trong đôi cánh trước khi nhấc mình lao vút lên cao trên bầu trời khi các đầu ngón tay của tôi chảy máu do luyện tập tôi nói với amram rằng mình làm xước chúng trên khung cửi không giống như người nô lệ amram tin tôi anh hoàn toàn không nhìn thấy con người thực của tôi cứ như thể tôi là người sở hữu chiếc áo choàng vô hình người ta kể bố anh từng mặc khi đứng trong sân đền và tấn công kẻ thù Amram muốn tôi dệt cho anh chiếc áo choàng mang màu xanh ưa thích của anh như một biểu hiện của tình yêu. Tôi đồng ý, dù biết đây là món quà tôi sẽ không bao giờ có thể trao cho anh được. Tôi không hề biết phải làm gì với khung cửi cả. Hai cánh tay tôi trở nên mạnh mẽ hơn sau nhiều giờ luyện tập với cây cung, giống như những cơ bắp của một chiến binh. Nhưng tôi luôn quả quyết rằng Sức mạnh ấy bắt nguồn từ việc khuôn vác những chiếc sọt chúng tôi phải chuyển ra ruộng. Trong suốt nhiều tuần sau đó, Amram tới giúp tôi mang những chiếc sọt, hình dung rằng công việc này là một gánh nặng quá sức với tôi. Nguyen luôn im lặng cười diễu sau lưng anh, và tôi cũng cười đáp lại vì một vài bí mật đưa con người ta lại gần với nhau hơn khi cùng chia sẻ. Cũng hệt như một số bí mật khác làm người ta trở nên xa cách nhau Tôi không hề muốn biết gì Về chuyện giữa Yai và người nô lệ Cho dù tôi có thể nói Anh ta khao khát cô gái Sau khi Yai nói với tôi rằng Người tôi yêu là chuyện riêng của tôi Giờ đây đến lượt tôi dành cho cô Sự tôn trọng cô xứng đáng được hưởng Dù thế tôi vẫn để ý tới cách Anh ta quan sát cô và biết cô đã để xiềng của anh ta không khóa. Anh có hỏi Yai xem, chị ấy đã giết bao nhiêu người chưa? Tôi hỏi Nguyên ngày một ngày nọ. Những lời đó tôi buộc miệng nói ra chỉ để trêu đùa mà thôi. Nhưng anh ta đưa mắt nhìn chăm chăm theo Yai, vẻ như bị tổn thương. Một người là chắc chắn, anh ta nói. Đáng lẽ khi đó tôi phải thấy ngay Wen đang phát điên vì cô hái Và cố thuyết phục cô cùng bỏ trốn Anh ta là loại đàn ông cởi mở không thể giấu được mình Cho dù điều đó có đồng nghĩa với việc Anh ta bị nhốt trong gông cùm Chính Nga là người đã mang tới cho Wen Những suất đồ ăn đạm bạc Trong suốt quãng thời gian Anh ta bị giam giữ Cô nói với chúng tôi Cô gần như không thể kìm lòng được khi nghe anh ta nói Người nô lễ đã yếu đi tới mức không thể dậy nổi khỏi ổ nằm Một thứ thô kệch làm từ rơm khô của lúa mì Căn phòng giam đồng nạp mùi suối Càng trở nên bẩn thỉu hơn với chất thải của chính người tù Dẫu vậy, Nguyen vẫn không phàn nàn hay nguyền rùa những kẻ đã bắt giam anh ta Mà thay vào đó, anh ta nói về miền đất băng giá nơi mình được sinh ra. Cứ như thế, anh ta đang nhìn thấy nó ở trước mắt mình. cái nóng dịu đi khi anh ta nói về đất nước mình, và anh ta dùng mình ớn lạnh như thế, đang bước đi trên tuyết. Dân tộc của Wenner tin rằng một con người sẽ quay lại quê nhà khi rời bỏ cuộc đời này. Ở kiếp sau, anh ta sẽ bước đi dưới những cây thủy tùng to lớn của quê hương và thêm một lần nữa được tái ngộ với những người đã ra đi trước anh ta. Đến một ngày, người nô lệ quả quyết anh ta có thể nhìn thấy một con hươu đực bên ngoài cửa sổ. Đó là một con vật rất khó săn vì nó lướt đi trên cỏ hệt như chim bay trên đầu chúng tôi. Một sinh vật mới đẹp đẽ làm sao? Anh ta thỉ thầm. Yaï hỏa khóc khi kể lại cho chúng tôi nghe chuyện này. Vì ở đất nước của chúng tôi không có con hươu nào và phòng giam của anh ta cũng không hề có cửa sổ. Đó là một quãng thời gian đen tối. Chúng tôi đã đi đến chỗ hiểu ra cuộc sống của mình nằm cả ở đây quá cách biệt khỏi phần còn lại của thế giới. Đến mức chẳng khác gì chúng tôi đã đi sang thế giới bên kia không bao lâu nữa chúng tôi sẽ kỷ niệm sau lễ của tuần để tưởng nhớ ngày Mô-xê được trao kinh Torah trong quá khứ dân tộc chúng tôi luôn thực hiện một đám rước tới đền tại jerusalem và hiến tế Bikurim những quả chín đầu tiên thu được sau 7 tuần làm việc ngoài đồng ruộng cũng như bảy loại sản vật của nông vụ Lúa mì, lúa mạch, nho, vả, lựu, ô liu và trà là. Đó là truyền thống và luật lệ của chúng tôi. Nhưng giờ đây không còn đền để hành hướng đến. Và chúng tôi chỉ còn rất ít thứ có thể để làm lễ vật. Mà chúng chẳng có nơi nào để có thể dân lễ. Các vườn quả đều thất thu. Bất chấp cơn mưa mẹ tôi dang le cac đến. Chúng tôi còn ít ngũ cốc đến mức nhiều bình chứa chỉ còn lưng nửa. người ta băn khoăn liệu có phải ác quỷ đang hoành hành. quả thực, giờ đây khi mưa bầu trời chút nước xuống chúng tôi dữ dội đến mức dường như chính những cơn mưa đều làm từ đá. cho dù người ta nói Masada sẽ không bao giờ thất thủ và rằng Chúa đã tạo ra ngọn núi này dành cho cuộc nổi dậy của chúng tôi. Để cho phép chúng tôi đem đến vinh quang cho người Tôi tự hỏi Chúng tôi có thể cầm cự được bao lâu Trước một cuộc vây hãm nếu người Hôm kéo tới Các nhà kho của nhà vua không thể nuôi sống chúng tôi mãi mãi Dầu, rượu vang và đậu lăng của Hirot Đã nuôi sống chúng tôi Và chúng tôi đã phụ thuộc vào chúng Nhưng giờ tất cả đã cạn kiệt Có một cối ép dầu lớn nhưng chỉ còn rất ít quả ô liu trên cây và chỗ dầu ép được đều phải chia ra các bình chứa nhỏ. Hiện tại lũ chuột đang ngự trị trong các nhà kho. Người ta đồn rằng người Rome đã mang chúng tới đây rồi cố tình bỏ chúng lại trong trường hợp dân tộc chúng tôi chiếm lại được pháo đài. Để chúng đem đến dịch bệnh và ăn sạch những gì ít ỏi chúng tôi còn lại. Tin đồn lan truyền cho hay, quân Rome đã chiếm thêm một pháo đài nữa của những người dư trong sa mạc. Pháo đài Marchesi, nằm ở phía tây biển muối tại biên giới giáp với sứ Moa, đã thất thủ trước chiến đoàn 10 do Lucilius Bastard chỉ huy, viên tướng mà người ta vẫn đồn là kẻ bất khả chiến bại. Một nhà tiên tri đã tuyên bố, vận may luôn thuộc về Bastard. Và thực tế dường như đúng là vậy. Nhưng cho dù bản thân của Masachi vốn là thanh kiếm, có lẽ thất bại không thể tránh khỏi của nó đã bị chính tay những người cố thủ nơi này gây ra. Địa điểm đó có một lịch sử đẫm máu và từng có tin đồn rằng một người truyền giáo vĩ đại tên là John đã bị giam cầm và chém đầu tại đó khi không chịu từ bỏ những điều mình giao giảng. Người ta cũng đồn rằng khiến người nổi dậy tại Masachi tới pháo đài này, họ muốn phá hủy mọi thứ thuộc về Hirot tàn bạo cùng với các con trai của ông ta. Trong cơn hăng hái, họ chặt hạ một cây cửu lý hương khổng lồ đã mọc ở đó hàng trăm năm, một cây cổ thụ cao hơn bất kỳ cây vả nào, một vật may mắn người ta nói vốn nắm giữ bí mật dẫn tới tự do và thành công của dân tộc chúng tôi. Với hành động bột phát đó, họ đã hủy hoại luôn cơ hội chiến thắng của mình. Cửu Lý Hương có thể cứu vớt ta hay hủy hoại ta. Nó có thể mang tới may mắn hay là vận rủi. Người ta kể, một vài chiến binh bị ám ảnh bởi hành động của mình tới mức đã tìm cách trồng một cái cây khác xuống nơi đó. Nhưng dễ cây mới luôn khô héo đi và không chịu bén vào đất. Khi người Rome vây hãm, một trong chiến binh được yêu quý nhất của họ Đã bị mắc bẫy Anh ta đã bị tra tấn ngoài Bại đất trống. Để tất cả mọi người đều thấy Những cảnh tượng quá man dợ mà người bình thường khó có thể hình dung nổi Bạn bè và người thân của người chiến binh Bị buộc phải chứng kiến Quân rùm xèo từng quan Rome thịt Khỏi người anh ta Tới tấp chút lên anh ta Những cảnh cây gai đỏ rực Vẫn còn đang cháy Lột dần từng mảng ra phồng rộp Vì bỏng khỏi linh hồn của anh ta Đồng đội cầu xin để anh ta được thả tự do Hứa đổi lại bằng sự an toàn của chính họ Sẵn sàng đầu hàng để chuộc lấy tính mạng cho người anh em của mình Sao ước được ấn định Và những người nổi dậy xuống khỏi ngọn núi của họ Sự an toàn của họ đã được cam kết Nhưng chẳng bao giờ được tôn trọng Chẳng có gì ngạc nhiên Khi dân tộc chúng tôi nghe nói rằng Lucilius Bassus là một kẻ dối trá. Khi các chiến binh của chúng tôi nghĩ tới quỷ dữ, họ lại hình dung đến tên hắn. Tất cả mọi người tại Mahasheci đều bị sát hại. Máu của họ đổ xuống làm mặt đất chuyển thành màu đen kịt. Quân Rome chất thân người thành từng đống cao trên các giàn thiêu. Không chỉ những người chết bị ném vào lửa, mà cả những người kiệt sức, những người ốm đau, không còn đáng để bắt làm nô lệ. Tiếng gào thét của họ vang vọng khắp vùng Zulia. Một số phụ nữ làm việc ngoài ruộng ở chỗ chúng tôi thề rằng, đã con bứa đá chút vung judia mot so phu vào ngày the rang đa có mưa đa trut xuong vao và khi những quả vả cuối cùng rụng xuống, bên trong ruột quả nát bét đều đầy kiến, lũ kiến đã hủy hoại chúng từ bên trong. Có một cuộc tập trung cầu nguyện được tổ chức tại nơi cầu nguyện Và những người đàn ông có mặt đều choáng váng trước những tin tức kinh hoàng Tối hôm ấy, chúng tôi không chỉ nghe thấy những lời cầu nguyện Mà cả những chuyện bàn cãi tranh luận Làm cách nào chúng tôi có thể tránh được số phận của Ma Có thể nghe thấy giọng nói trầm trầm điềm tĩnh của chung tôi biết đó chính là giọng của ông Vì khi ông nói tất cả những người khác đều im lặng. Chúng ta sẽ không bao giờ để phụ nữ và trẻ con chết trên các giàn hỏa. Ông nói với các chiến binh. Không còn lựa chọn nào khác cho chúng tôi. Ông tuyên bố. Không còn nơi nào để rút lui. Có vẻ như sức mạnh của chúng tôi xuất phát từ lòng can đảm của ông. Dẫu vậy khi ra ngoài ruộng, Tôi thấy đúng là những quả vả đã bị rụng xuống vào quãng thời gian đáng lẽ phải đầy ấp màu xanh nhất trong năm. Thứ quả vàng quý báu đó nằm sạm đen dưới đất. Giai không chỉ lo lắng cho Wen, mà cho cả đứa con của cô. arie đã được dùng làm chìa khóa mở ra cánh cửa phòng giam đóng kín trong tòa tháp. Cậu bé đã được mang tới trước mặt vợ thủ lĩnh của chúng tôi để làm bà ta vui lòng. Nhằm đổi lấy việc được phép mang đồ tiếp tế tới cho người nô lẻ. Nhưng có những chiếc chìa có thể được dùng để mở nhiều ổ khóa khác nhau và không bao giờ nên trong mượn hoặc là cho đi. Người vợ thủ lĩnh của chúng tôi đã có mối cảm tình nguy hiểm với Ariel và một nhà tù mới. Lại xuất hiện Được xây từ vòng tay Và sự thèm muốn của bà ta Tôi từng trông thấy người đàn bà tối tăm này Vào các buổi đêm Khi bà ta bước đi bên bức tường thành Bao quanh chúng tôi Như thế một bóng ma Đang tìm kiếm phương thuốc Mang sự sống tới cho mình Có lẽ đứa trẻ Chính là phương thuốc cho chứng bệnh Người vợ thủ lĩnh của chúng tôi phải mang chứng vô sinh và cũng là sự vô vọng của bà ta vợ ben đã bắt đầu giữ ariel lại không chịu trả khi Raka tới mang cậu bé về vào cuối ngày một mực đòi giữ đứa trẻ qua đêm nựng nịu cậu như thể đứa bé là con đẻ của mình bà ta đe dọa nếu không được giữ ariel lại bên mình bà sẽ không nhọc công che chở người nô lệ nữa Tại sao một gã man dợ lại được sống trong khi bà ta chẳng được gì cho những nỗ lực của mình? Bà ta còn đi xa tới mức tìm đến chỗ tu sĩ để chọn một ngày thích hợp cho cái chết của Gwen. Khi nghe được chuyện này, Đích Thân Nha Nhi tìm tới cung điện nhỏ. cui cúi đầu trước Chana, nhưng thẳng thắn nói với bà ta không úp mở rằng Đây sẽ là lần cuối cùng Aria tới thăm bà ta để đổi lấy tính mạng của người nô lệ. Buổi tối hôm ấy, khi cô quay lại đón con, cánh cửa bị khóa trái. Một lính gác đứng ở bên ngoài hiện diện tại đó theo yêu cầu của Chana. Người lính này là Uri, một người bạn của Amram, người đã đưa Yahi tới pháo đài, một thanh niên dễ mến ai cũng quý. Xong anh ta từ chối cho cô vào. Chúng tôi làm theo lệnh Người chiến binh ấy náy thanh minh Bà ấy không chỉ đưa ra yêu cầu của bản thân Mà còn truyền đạt cả mệnh lệnh của chồng bái nữa Cô hiểu đấy Trong chuyện này tôi không còn lựa chọn nào khác Giai bắt đầu trầu trực quanh cung điển Không khác gì mấy so với những kẻ hành khất lang thang ngoài chợ Chìa bàn tay ra xin bố thí Vào các buổi tối Kiraka trong mắt thước trắng bên Benyai Chính người phụ nữ lớn tuổi hơn là người rơi nước mắt Trách móc bản thân vì những gì đã xảy ra Vì chính bà đã thu xếp thỏa thuận với Chana Mẹ tôi đã cảnh báo trước rằng Sẽ chẳng có gì tốt đẹp Từ một cuộc mặc cả với vợ của Benyai Bà ta là một kẻ nguy hiểm Mẹ tôi đã nói vậy Nguy hiểm hơn nhiều so với vẻ bề ngoài Tôi đã nghe thấy Raka một mực quả quyết rằng mối quan tâm Chana dành cho cậu bé chỉ là sự gắn bó của một người phụ nữ cô độc. Mẹ tôi đã bật cười lạnh lùng đáp lại. Nếu vậy, có lẽ chúng ta nên nói rằng rắn cảm thấy gắn bó với bổ câu khi chúng lên cơn háu đói. Hãy cứ đợi để rồi xem Chana sẵn sàng ngấu nghiến tới mức nào. Giờ đây, Gia Y tìm tới mẹ tôi, đầm đìa nước mắt, tuyệt vọng tìm kiếm một thứ phù chú, cho phép cô lấy lại con trai mình. Chắc chắn bà có thể làm được điều gì đó. Cô khẩn khoản. Tôi vốn đoan chắc mẹ tôi sẽ giúp cô gái cưng của bà. song thay vì làm thế, mẹ tôi buồn bà lắc đầu. Đáng ra, cô không nên để bà ta chạm đến thằng bé. Bây giờ bà ta đã nắm chặt được đứa bé trong móng vuốt của mình rồi. Hãy cho tôi thứ gì đó đi để đánh bại ác quỷ. Nhay cầu khẩn. Bà ta không phải ác quỷ mà là một người đàn bà. Mẹ tôi buồn bã nói. Trong trường hợp này như thế còn tồi tệ hơn. Tôi bắt đầu thức canh cùng những người khác tất cả chúng tôi đều trở nên khinh bỉ Chana vì sự ngang nhiên vô lối của bà ta, công khai mang đứa trẻ ra khoe, mặc lên người cậu bé một chiếc áo tunik bà ta đã may cho cậu. người đàn bà này người đã sống lánh bình suốt bấy lâu, các gia nhân của bà ta thoải mái ăn uống trong khu vườn và nhà bếp của bà ta sở hữu, trong lúc chúng tôi phải chịu đói, giờ đây Công nhiên đi ngang qua quảng trường đầy kiêu hãnh vào các buổi chiều với đứa trẻ bên hông, như thế cậu bé là của bà ta. Tán chuyện cùng những phụ nữ khác, những người này nhanh chóng trở nên ngưỡng mộ cậu bé, không ngớt lời khen ngợi cậu thật là tuấn tú và dễ cười. Các cháu trai của Raka trở thành tai mắt cho chúng tôi, lần theo dấu của vợ Ben mỗi ngày, báo lại nhất cử nhất động của bà ta với chúng tôi. Noah và Levi có khả năng hòa bình tan biến vào những cái bóng Cho dù giọng nói của hai cậu bé đã quay lại thật mạnh mẽ Người ta nói Khi ta mất đi một thứ gì đó và nó quay trở lại với ta Nó sẽ ngọt ngào gấp đôi Và giọng nói cũng làm vậy với các cháu trai của Raka Khi hai cậu bé lên tiếng Những lời chúng tôi nói ra luôn thu hút người nghe Dường như những cuộc hội thoại đã câm lặng quá lâu giờ đây có thể tuôn chảy theo âm điệu ngọt ngào như mật ong và mỗi khi mô tả thứ gì hai cậu bé đều mô tả một cách khéo léo sống động những gì chúng nói hiển hiện trước mắt chúng tôi như thể được vẽ lên không trung bà ta dừng lại ở chỗ con rắn vai pa đen sống dưới các tảng đá và dâng lễ vật hai cậu bé báo lại bà ta tự dùng ngón tay cho em bé ăn no lựu và bánh lúa mạch Cứ như thế là em bé là một con bổ câu ấy Bà ta nói với em bé là em rất ngọt ngào Nên lũ ong sẽ bay theo em Cậu anh trai nào trông rất giống bổ câu Người từ thung lũng Người chiến binh luôn cô độc một mình Một chiến binh luôn khiến tôi phải tò mò Amran đã kể với tôi người đàn ông này Không hề chùn bước trước bất kể cảnh máu chảy đầu rơi tàn khốc nào